Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô đã không còn thấy anh ở bên cạnh mình. Nhớ tới những vết thương ngày hôm qua của anh, cô vội vàng xuống giường thay quần áo rồi đi tìm. Bản thân đang bị thương nặng như vậy mà vẫn rời khỏi nhà, chắc hẳn lại tham công tiếc việc mà đến công ty rồi. Cô thầm nghĩ trong đầu, phải bắt anh về nhà, đợi đến khi nào vết thương đỡ hơn thì mới để anh đi làm lại. Vừa bước xuống dưới lầu, cô sững người khựng lại khi nhìn thấy bố mẹ chồng và Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng khách. Chuyện gì đang xảy ra thế này Không phải hai người họ đang ở nước ngoài sao Sao bây giờ lại có mặt ở đây Mà không báo trước một tiếng Hàng loạt những câu hỏi mông lung như vậy Cứ xuất hiện dồn dập trong đầu Khiến cô chẳng thể phản ứng được gì Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận ra Sự im lặng của Uyển Thư Anh đứng dậy tiến đến chỗ cô nói nhỏ Uyển Thư em sao vậy Cô quay sang nhìn anh vẻ trách móc Bố mẹ về sao anh không nói với em Em còn chưa chuẩn bị gì hết anh cũng mới biết đây thôi sáng nay nhận được điện thoại anh liền đi đón bố mẹ nên không kịp báo cho em anh thật là tuyển thư hít nhẹ khỉu tay vào bụng Tuấn Kiệt một cách đầy giận dỗi nhưng lại vô tình chạm vào vết thương anh cho mày đau đớn cô mới sực nhớ ra chuyện anh bị thương thì hốt hoảng vô cùng em xin lỗi, anh có đau lắm không Tuấn Kiệt mỉm cười lắc đầu đáp lại anh vừa định lên tiếng nói gì đó thì bị giọng nói của bà Hoa cắt ngang mau ra đây ngồi đi bố mẹ về mà cứ thập thò ở đó với nhau là sao ngữ điệu của bà Hoa xem chừng không mấy vui vẻ Tuấn Kiệt nắm tay Uyển Thư nhanh chóng tới ghế sofa ngồi đối diện với hai người sau khi Uyển Thanh bỏ trốn sang nước ngoài Uyển Thư phải thay thế cô ta tiếp tục hôn ước giữa hai bên gia đình cô nhớ cô chỉ gặp bố mẹ chồng một lần trước ngày cưới vài ngày trong buổi lễ ai nấy đều bận tiếp khách rồi sau đó họ cũng bay sang nước ngoài vì công việc nên cô không nói chuyện với họ được mấy bây giờ gặp mặt Lại ngượng ngùng không tìm ra được chủ đề Để bắt đầu cuộc trò chuyện Bầu không khí tĩnh lặng Bao trùm lấy căn phòng Cô biết nếu bản thân càng im lặng Sẽ không hay nên đành phải lên tiếng mở đầu câu chuyện Bố mẹ về từ khi nào Sao không báo trước để bọn con ra đón Ông Hoàng xua tay mấy gái Bố không muốn làm phiền đến hai đứa Nhưng mà mẹ con lại thích thằng Kiệt Đưa về đây đấy chứ Uyển Thư gật đầu hiểu ý Rồi nhìn chăm chăm về phía ông Hoàng Ông niềm nở nói chuyện rất vui vẻ với cô Trong lúc trả lời Ánh mắt lại vô cùng chiều mến Khiến cho người đối diện cảm giác Ông là một người dễ gần Nhưng đối với Uyển Thư Cô lại không cảm thấy như vậy Hai tay cô nắm chặt lấy chiếc váy Mình đang mặc đến nhỏ nhĩ Trong cô chẳng có một chút thiện cảm nào dành cho ông Trợn giọng nói của bà hoa vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô Tôi mà không gọi điện cho thằng Kiệt đến đón Thì giờ này mình vẫn đang ở sân bay rồi Cũng nhờ chuyện này mà tôi mới biết con dâu của mình ngủ đến tận trưa trời chưa chật mới dậy thế thì còn làm được cái gì nữa bà Hoa vừa nói vừa nhấn mạnh vào từng câu từng chữ giọng điệu chẳng mấy vui vẻ khi nói về cô uyển thư biết bà không thích mình cô cảm nhận được từ những ngày đầu gặp gỡ người bà ưng ý muốn trở thành con dâu nhà họ Dương là Uyên Thanh ngặt nỗi cô ta lại bỏ trốn nên cô phải thế thân có lẽ một phần vì không có được con dâu ưng ý phần vì thức giận chuyện của Uyên Thanh mà bà chút hết lên đầu cô Nên đâm ra không thích người con dâu này Uyển Thư vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp Vâng đây là lỗi của con thưa mẹ Lần sau con sẽ chú ý hơn Bà Hoa liếc mắt một cái thở dài Về đây làm dâu rồi Chứ không còn giống như bên ngoại đâu Nên phải biết trước biết sau Ông Hoàng ở bên cạnh nghe những lời nói của vợ mình Thì tỏ ra không mấy hài lòng Bà mới về đã hạch sách con dâu rồi Tôi thấy nó dậy cũng có muộn đâu mà bà nói như thể tội lỗi đầy mình không bằng. Ông thì biết cái gì chứ. Mẹ không cần cần nhằn vợ con chuyện này nữa. Cả ngày cô ấy ở bên chăm sóc con, ngủ muộn một chút cũng chẳng chết ai. Dì thẩm hiện đang không có nhà, lát nữa sẽ có người giúp việc đến. Mẹ không cần lo lắng việc nhà cửa. Tuấn Kiệt điểm tĩnh lên tiếng bên vực uyển thư, khiến bà hoa tức muốn lộn ruột. Cả chồng và con trai đều đã lên tiếng, bà nào dám phản kháng lại. Có tức thì cũng chỉ để trong lòng. Bà Hoa lườm uyển thư một cái Rồi đứng phát dậy lên trên lầu Ông Hoàng nhìn theo bóng dáng vợ mình Chỉ biết lắc đầu Quay sang phía uyển thư ông nói Bố xin lỗi về những lời mẹ con nói khi nãy Tính bà ấy nóng này con đừng để bụng Không sao đâu Chắc tài mẹ đi đường cũng mệt nên dễ tức giận Con không để tâm đâu Được vậy thì tốt Hai đứa có việc gì thì cứ làm đi Bố lên với mẹ con Vâng Ông Hoàng khẽ gật đầu một cái Rồi nhanh chân lên trên lầu Sau khi bố mẹ đi rồi anh mới có cơ hội ở gần cô anh vòng tay qua eo nhỏ kéo sát cô vào lòng mình ghi cằm lên vai cô kể lể sáng sớm nay bị gọi đến sân bay nên giờ vợ mệt quá à cũng đâu thể trách được bố mẹ về bất ngờ như vậy mà nếu anh mệt thì lên phòng nằm nghỉ dù sao anh cũng đang bị thương không nên vận động nhiều Uyển Thư gỡ tay Tuấn Kiệt ra khỏi người mình nhưng cánh tay to lớn ấy càng siết chặt hơn anh nhắm nghiền mắt lại thì thầm bên tai cô chỉ cần ôm em như vậy Anh thấy đỡ mệt hơn rồi Vì anh đang bị thương Nên cô cũng không phản kháng mà để anh ôm Hơi ấm truyền từ người anh sang Cùng với mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Khiến cô cảm thấy rất dễ chịu Bàn tay anh cũng không còn lạnh bút Nó đã ấm hơn rất nhiều Chợt nghĩ đến những lời anh nói với mẹ khi nãy Cô quay sang nhìn anh hỏi Anh nói với mẹ như vậy Không sợ mẹ buồn hay sao Anh nói gì Thì chuyện anh lên tiếng bênh vực em Em sợ mẹ về những lời đó mà không vui Em đừng bận tâm, mẹ dễ nổi nóng nhưng cũng mau quên, chắc chắn không để bụng chuyện gì lâu. Thật vậy sao? Anh buông tay khỏi người cô, nhẹ nhàng xoa đầu, chỉ mình anh mới được quyền bắt nạt em, những người khác không ai được phép. Nhìn điệu bộ cao ngạo cùng ngữ điệu vô cùng tự hào của anh, cô chỉ biết bật cười, uyển thư gật đầu mấy cái lấy lệ. Được rồi, chỉ có anh mới có thể nói ra những lời đó thôi. Anh lên trên phòng nghỉ đi, bố mẹ đang ở đây nên em cần dọn dẹp vài thứ. Không cần, lát nữa sẽ có người giúp việc đến dọn Bây giờ anh phải đến công ty rồi Nghe anh nói đến công ty Sắc mặt cô liền thay đổi khó chịu ra mặt Lại đến công ty Không phải anh đang bị thương sao Phải lo cho sức khỏe của mình trước đã chứ Anh ổn hơn nhiều rồi Công ty còn một số chuyện cần giải quyết Anh phải đi bây giờ Ở nhà nếu mẹ bắt nạt em ấy, thì cứ gọi cho anh Tuấn Kiệt Kiệt Mặc cho cô gọi thế nào Anh vẫn nhanh chân rời khỏi nhà Nhìn theo bóng anh cô chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cô hướng ánh nhìn của mình lên lầu sự xuất hiện của hai người họ khiến cô không kịp chuẩn bị trước e rằng những hành động sau này phải cẩn trọng hơn tại biệt thự lâu gia từ trong gian phòng lớn chuyển đến những tiếng cãi vã rất lớn dường như cuộc cãi vã đó không hề có hồi kết ông lục ngồi trên chiếc ghế sofa nét mặt cau có khó chịu những nếp nhăn trên trán ông xô lại với nhau hiện rõ sự tức giận đột nhiên ông đập mạnh tay xuống bàn quát lớn Mày có giỏi thì mày đi luôn đi Còn vác mặt với cái nhà này làm gì nữa Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo Bà Nguyệt ôm lấy Nguyệt Thanh trong lòng Cáu gắt lại với ông Dù gì nó cũng là con mình Ông nói thế mà nghe được à Tôi thà không có đứa con như nó còn sướng hơn Hôn lễ đã được chuẩn bị xong xuôi Đến gần ngày cưới thì nó bỏ trốn Báo hại em nó phải thay nó gánh vác trách nhiệm Bà có biết ngày hôm đó Tôi mất mặt với gia đình bên thông gia thế nào không Nghe đến đây Uyên Thành đứng phát dậy phản bác Con không hề muốn bỏ trốn Đó là do con Uyển Thu đó lừa con Mày còn dám đổ lỗi cho em mày sao Trốn sang nước mày chơi bời suốt một thời gian Hết tiền thì vác mặt về Làm sai còn không biết hối lỗi Lại còn đổ cho em mình Đúng thật là Sao lúc nào bố cũng bênh nói như thế nhở Con mới chính là con của bố Bố phải bênh con mới phải Bênh mày để làm tao nhục nhã à? Bố Thấy tình hình giữa hai bố con ngày càng căng thẳng Bà Nguyệt đứng dậy gàn ngăn Hai người đừng cãi nhau nữa Bây giờ cãi nhau thì cũng có giải quyết được chuyện gì Đặc biệt là ông đấy Bà quay sang phía ông trách móc còn bé mấy ở nước ngoài về Không hỏi thăm nó được câu nào Đã lên tiếng trách móc Còn cái con nhỏ kia Dù sao nó cũng đã đi lấy chồng rồi Không phải hôm trước ông gọi điện nó Bảo nó vẫn sống tốt đó sao Ông trách con mình làm gì nữa Tôi hết nói nổi với hai mẹ con bà rồi đấy Dứt lời Ông Lục rời đi, bởi nếu còn tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ có những cuộc cãi vã lớn xảy ra. Nhìn bóng ông khuất dần, bà Nguyệt mới quay sang phía Uyên Thanh. Bằng một giọng nhẹ nhàng chiều mến, bà hỏi, Con gái mẹ đi đường xa có mệt không? Mệt lắm, mẹ vào nấu món gì cho con ăn đi. Được rồi, mẹ đi ngay, đợi mẹ một lát. Bà Nguyệt vui vẻ nhanh chân đi vào trong nhà bếp nấu đồ. Uyên Thanh ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, đăm chiêu suy nghĩ. Cứ ngỡ bản thân mất tích một thời gian như vậy khi về nhà sẽ được chào đón. Nào ngờ lại bị bố mắng cho một trận. Không những thế, ông còn bảo vệ Uyển Thư trước mặt khiến cô càng thêm tức giận. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, cô tự trách bản thân mình quá ngu ngốc khi tin vào lời của Uyển Thư để rồi mất cả trì lẫn chài. Đột nhiên trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng. Nếu cô nhớ không nhầm thì hai ngày nữa sẽ đến ngày sinh nhật của Uyển Thư. Bước chân vào dương gia làm dâu Lại được Tuấn Kiệt cương chiều như vậy Chắc chắn bên đó sẽ tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng Là một người chị Cô cũng nên chuẩn bị một món quà bất ngờ Dành cho em gái mình Đến lúc đó thì Uyển Thư Sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ Tại công ty đài Hiên Tuấn Kiệt ngồi sau bàn làm việc Tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn làm thố vui Những công chuyện cần làm Anh đã giải quyết xong từ lâu Hơn nữa bố anh cũng đã về Nên công việc giảm đi so với trước rất nhiều Làn khói trắng từ điếu thuốc mới châm, bay lơ lửng rồi tan biến trong không trung. Tuấn Kiệt đặt tay lên vết thương trước ngực mình khẽ mỉm cười. Ngày trước, đều là anh một mình sơ cứu, bây giờ có uyển thư bên cạnh, cảm giác như được chăm sóc chô đáo hơn. Có điều nhìn dáng vẻ của cô ngày hôm qua, anh không đành lòng để cô nhìn thấy những vết thương này thêm một lần nữa. Nhưng giải quyết công việc ở tổ chức, chuyện để mình bị là điều không thể tránh khỏi. Bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên Phá vỡ dòng suy nghĩ trong anh Tuấn Kiệt dập tắt điếu thuốc trên tay Ánh mắt hướng về phía cửa chính Vào đi Cánh cửa gỗ mở ra Âm thanh cót két của tấm bản lề dỉ sắt Phát ra nghe chói tai Từ bên ngoài một cô gái bước vào bên trong Nhìn trang phục cô ta không giống nhân viên của Đài Hiên Nếu không là nhân viên Sao lại có thể đến phòng giám đốc Cậu chủ Em về rồi Giọng nói trong trẻo Phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn cô ta chậm rãi nói Mừng cô trở về Suốt thời gian ở Belos Angeles Cô đã vất vả rồi Không đâu, chỉ cần là việc cậu chủ giao ấy, Nhất định em sẽ hoàn thành tốt Tuấn Kiệt khẽ gật đầu Khỉu tay đặt lên thành ghế làm trụ Rồi đan hai tay vào nhau tiếp tục nói Chuyện lần này công lớn nhất đều thuộc về cô Nếu như không phải cô phát hiện Uyên Thanh đang ở Belos Angeles Cùng Minh Huy Thì có lẽ tôi đã bị rắt mũi rồi Tôi phải cảm ơn cô nhiều đấy, Bảo Vân. Cậu chủ đừng có nói vậy, em không dám nhận đâu. Được rồi, cô muốn tôi thưởng cho cô thứ gì? Tiền, biệt thự, xe hay là một chuyến du lịch? Em chẳng cần gì hết, đối với em ý, cậu chủ được an toàn là phần thưởng lớn nhất rồi. Tuấn Kiệt chỉ nghe không đáp, bởi anh hiểu rõ tình cảm mà Bảo Vân dành cho mình. Chỉ đáng tiếc anh không có ý gì với cô. Năm năm trước, khi anh mới chân ướt chân ráo bước vào tổ chức không thế lực, Không có người chống lưng Trong một lần tình cờ Anh cứu cô thoát khỏi bọn buôn người Còn nhớ lúc đó Anh một mình đấu với năm tên côn đồ to con Hai bên đánh nhau qua lại đến nỗi Anh thương tích đầy mình May sao lúc đó có người nhìn thấy mà hô hoán kêu cứu Nếu không anh đã không lành lặn như bây giờ Cũng chính vì ơn cứu mạng này Mà Bảo Vân đi theo anh suốt những năm tháng hoạt động trong tổ chức Ở bên cạnh Lúc anh không có gì trong tay Đến khi có được thành công như bây giờ 5 năm qua Bảo Vân là cánh tay đắc lực của anh Giúp anh rất nhiều chuyện Vì anh cũng chưa từng đối xử tệ bạc với cô Ở bên cạnh nhau lâu như vậy Anh sớm đã hiểu tình cảm cô dành cho mình Đáng tiếc Anh chỉ coi cô là một người bạn Lần trước cô thành công hoàn thành nhiệm vụ Nên anh đã đặt vé máy bay Để cô sang Los Angeles nghỉ ngơi một thời gian Không ngờ lại vô tình biết được Uyên Thanh và Minh Huy ở bên đó Qua lại với nhau Đây chính là lý do Anh biết rõ thời gian Uyên Thanh trở về Việt Nam Và đích thân tới đón. Bữa ăn tối hôm trước thực chất chỉ là cái cớ. Anh muốn dựa vào nó để xem phản ứng của hai người bọn họ. Nhưng không ngờ rằng Minh Huy lại bình tĩnh giải quyết mọi thứ tốt như vậy. Cậu chủ, chuyện của cô Uyển Thư cậu định giải quyết thế nào? Tuấn Kiệt nhớn mảy nhìn Bảo Vân, điểm nhiên đáp. Cô ấy muốn làm gì là quyền của cô ấy? Tôi không cấm. Những việc cô ta làm sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đấy. Cô ta chính là mối đe dọa đối với tổ chức. Chẳng lẽ cậu chủ muốn... Tôi rất ghét những ai nói em ấy như vậy, kể cả cô. Cô hiểu chưa? Âm sắc lạnh lẽo của anh, không khách khí mà cắt ngang lời Bảo Vân nói. Anh rất ghét khi phải nghe kẻ khác nói về cô bằng những lời lẽ không hay, kể cả người đó có mối quan hệ thân thiết với anh ra sao. Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết. Cô hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, thì đi đi. Cậu chủ, em... Ra ngoài. Bảo Vân nắm chặt tay lại, gật đầu nghe theo lời anh. Cô lùi dần về sau rồi rời khỏi văn phòng Nhìn theo bóng cô Anh thở dài một tiếng Lê từng bước chân nặng nề dọc dãy hành lang dài Bảo Vân đắm chìm trong suy nghĩ riêng Cô không hiểu uyển thư có gì đặc biệt Mà khiến cho một người như anh Lại bất chấp mọi thứ để bảo vệ Sẵn sàng hy sinh những gì bản thân đã gầy dựng suốt 5 năm qua Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình Thu lại ánh mắt lờ đánh Mở điện thoại Rồi chăm chú đọc dòng thông báo trên màn hình Bảo Vân gượng cười Lại là tiền Sau những lần hoàn thành nhiệm vụ Anh lại gửi tiền cho cô Như thể giữa hai người chỉ là mối quan hệ giao dịch làm ăn Tại biệt thự Dương Gia Dưới bếp Uyển Thư lục đục làm vài món ăn nhẹ cho bố mẹ chồng Lúc trước chỉ có cô và anh Thì còn thoải mái Bây giờ trong nhà có thêm người lớn Chắc chắn nề nếp hơn Nấu xong Uyển Thư bày biện món mình nấu ra bát Rồi đem lên trên phòng Đứng trước phòng Uyển Thư hít một hơi thật sâu Rồi đưa tay lên gõ cửa ba cái. Khoảng thời gian chờ đợi bắt đầu. Chừng một lúc sau, từ bên trong vọng ra tiếng nói của ông Hoàng. Vào đi. Được sự cho phép, uyển thư mới bưng khay đựng đồ ăn bước vào. Nhìn thấy cô, ông Hoàng vui vẻ hỏi. Thư, lên đây tìm bố mẹ có chuyện gì không? Dạ, con có nấu một ít chè, bố mẹ ăn cho mát. Cô vui vẻ đặt khay đựng xuống trước bàn nhỏ giữa phòng. Bà Hoa ngồi vắt chéo chân, tay hạ quyển sách trước mặt xuống, liếc mắt nhìn cô một cái mang mấy thứ đấy lên đây làm gì muốn lấy lòng à không phải đâu ạ con thấy bố mẹ đi đường về mệt trời lại nóng nên mới nấu một chút chè thôi bảo Hoa bĩu môi một cái ông hoàng thấy thế liền quay sang phía bà Con nó có ý tốt bà nói vậy mà nghe được à thì tôi cũng chỉ hỏi một vài câu thôi chẳng lẽ không được nhận ra bầu không khí trong phòng có phần căng thẳng bởi sự xuất hiện của bản thân huyển thư liền lên tiếng con không làm phiền hai người nữa con xin phép ra ngoài cô khẽ cúi đầu Nhanh chóng ra khỏi phòng Thấy cô rời đi Ông Hoàng liếc mắt nhìn bà Hoa một cái Rồi đi theo cô Uyển Thư vừa định bước xuống dưới lầu Thì từ đằng sau vọng lại một giọng khiến cô dừng chân Uyển Thư Nghe có người gọi tên mình Cô quay đầu lại nhìn Có chuyện gì không bố Bố có một số chuyện muốn nói với con Là chuyện gì vậy ạ Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng trên Uyển Thư gật đầu đi theo sau ông Hoàng Tới phòng làm việc của ông Trong gian phòng nhỏ cô ngồi đối diện Để không làm mất thời gian, cô mở lời trước. Bố có chuyện gì muốn nói với con? Chuyện bố muốn nói có liên quan đến cuộc hôn nhân của con và Kiệt. Cuộc hôn nhân của bọn con. Ông Hoàng khẽ gật đầu rồi tiếp tục. Bố biết con vì tình huống bắt buộc nên mới gả vào nhà họ Dương. Hơn nữa lại còn lấy về thằng Kiệt. Tính khí nói trước nay thất thường, nó cũng không thích bị ai ép buộc nên trong đám cưới mới không đến. Không biết trong những ngày bố mẹ ở đây nó có làm khó gì con không? Ban đầu bọn con có chút hiểu lầm, bây giờ thì tốt hơn rồi thưa bố. Vậy là tốt, sáng nay thấy nó bênh vực con trước mặt mẹ, thì bố hiểu nó thương con thật lòng. Thằng Kiệt nó không phải người dễ mở lòng với người khác, nhưng một khi đã thương ai, sẽ bảo vệ người đó đến cùng. Con hiểu ý bố, hiểu được là bố mừng rồi. Ông Hoàng mỉm cười nhìn cô chiều mến, đáp lại ông chỉ là sự lặng thinh từ cô. Uyển Thư không có gì để nói, càng không biết cách mở lời sang một câu chuyện khác không khí cứ như vậy mà chìm dần vào sự tĩnh lặng. Tuy rằng từ đầu đến cuối, ông Hoàng luôn giữ thái độ vui vẻ với cô, nhưng Uyển Thư lại chưa một lần nở nụ cười với ông, cho dù là lấy lệ cũng không có. Cô chuyển ánh nhìn về phía đồng hồ treo tường, rồi đứng dậy cúi người. Nếu bố không còn chuyện gì để nhắc nhở, con xin phép ra ngoài. Ừ, con đi đi. Uyển Thư quay lưng bước vội, chạm đến ngưỡng cửa, giọng nói của ông Hoàng vang lên khiến cô dừng chân. Bố mong con đừng vì những chuyện ngoài lề mà làm tổn thương thằng Kiệt, không phải vì nó là con bố mà bố thiên vị, mà bởi bố thấy nó thực sự yêu con. Bố đừng lo, anh Kiệt rất tốt với con, con sẽ không phụ anh ấy đâu. Cánh cửa phòng đóng lại, ông Hoàng nhìn theo bóng cô thở dài một tiếng, đôi môi khô mấp máy vài câu. Rời khỏi phòng, Uyển thư xuống dưới lầu tiếp tục dọn dẹp, ngặt nỗi cô làm chuyện gì cũng không xong, bởi bên tai cứ văng vẳng lời của ông Hoàng khi nãy, đầu óc mông lung mơ hồ, Chẳng thể tập trung được Những lời ông ấy nói Rốt cuộc là có mục đích gì Phải chăng ông ta đã phát hiện ra điều gì đó Chào cô Một giọng nữ trong trẻo vang lên Làm cô giật mình Uyển Thư dừng tay lại ngẩng đầu lên nhìn Trước mặt cô bây giờ là một cô gái trẻ Nhìn gương mặt của cô ta cũng chạc tuổi cô Đột nhiên trong nhà xuất hiện một cô gái Uyển Thư lấy làm lạ bèn hỏi Xin lỗi cô là Tôi là giúp việc được thuê đến đây À vâng cô vào làm việc đi Mà cô tên gì? Tôi tên Bảo Vân. Buổi tối khi Tuấn Kiệt trở về nhà, sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, vừa bước tới phòng khách, anh đã nhanh chóng ngả lưng xuống ghế sofa, nhắm nghiền mắt lại. Mấy ngày nay thường xuyên phải chạy tới chạy lui ở tổ chức, lại thêm những vết thương trên người đã vắt gạn sức lực của anh. Trong không gian, chuyển đến một âm thanh va chạm của thủy tinh. Hình như vừa có ai đó mới đặt thứ gì lên mặt bàn thì phải, rồi giọng nói trong trẻo vang lên. Em mời cậu chủ uống nước. Giọng nói rất đối quen thuộc Thậm chí là không thể lẫn vào đâu được Mới nghe qua Anh đã đoán được chủ nhân là ai Nhưng trong đầu lại phủ nhận ý nghĩ đấy Bởi Bảo Vân không thể xuất hiện ở đây Nâng mi mắt nặng chiếu Anh ngồi dậy nhìn cô gái vừa đưa nước cho mình Thì không khỏi ngạc nhiên Bảo Vân Mừng cậu chủ đã trở về Bảo Vân đan hai tay trước mặt Đứng trước mặt tuấn kiệt Mà mỉm cười ràng rỡ Vốn dĩ nghĩ là nhầm lẫn Anh không ngờ cô lại xuất hiện ở đây thật Tuấn Kiệt đứng phát dậy Phản ứng vô cùng gai gắt Tại sao cô lại ở đây Thì cậu chủ cũng thấy rồi đấy Em đến đây để làm giúp việc mà Giúp việc Đừng nói với tôi Cô đã can thiệp vào chuyện này Cậu chủ tinh ý thật đấy Bảo Vân đáp lại anh Bằng một giọng điệu hồn nhiên bình thản Như thể đã chuẩn bị từ trước Ngay sau khi ở công ty trở về Nghe tin anh đang cần giúp việc tại nhà Cô đã đến trao đổi với người được thuê để vào đây làm Tuấn Kiệt tối sầm mặt lại Anh không hài lòng với việc làm của Bảo Vân Nếu cô chỉ đơn thuần xin vào đây làm việc Anh không ý kiến Nhưng đằng này anh hiểu rõ mục đích thực sự là gì Anh không yên tâm Bởi sự xuất hiện của cô Tuấn Kiệt vội vàng đi đến kéo tay Bảo Vân Hướng về phía cửa chính Dứt khoát đuổi cô ra khỏi nhà Bảo Vân níu tay anh lại Chân cô bám trụ một chỗ mà phản kháng Cậu chủ, cậu chủ Buông tay em ra Cô mau ra khỏi nhà cho tôi Từ khi nào cô lại được chen chân vào cuộc sống của tôi hả Em không có, cậu buông tay ra. Bảo Vân vùng vẫy, cố gỡ tay Tuấn Kiệt ra khỏi tay mình. Anh xoay người đứng đối diện với cô, hai tay nắm chặt bả vai đến đỏ ửng. Đôi mắt đèn kia hiện lên vài tia giận dữ, hơi thở mang theo mùi rượu rất nồng, nhưng vẫn không thể giấu được sự tức giận. Tại sao cô lại phải làm đến mức này hả? Cô nên nhớ tôi là người cứu sống cô, cô nên biết thân biết phận của mình đi. Bảo Vân nhìn thẳng vào mắt anh, không một chút do dự hay sợ hãi mà đáp. Chính vì cậu là người đã cứu mạng em Nên em mới phải bảo vệ cậu Bảo vệ? Tôi đã từng yêu cầu chuyện này chưa? Cho dù cậu không yêu cầu Thì em vẫn làm Em không biết cậu yêu cô ta thế nào Nhưng cậu nên nhớ Tổ chức không chỉ có em và cậu Mà còn rất nhiều người khác nữa Rất nhiều anh em đã giúp đỡ cậu Cậu không thể chối bỏ sự thật đó được Anh im lặng không đáp Trước những lý lẽ sắc bén của Bảo Vân Thì anh nói gì được đây Anh rất muốn bảo vệ uyển thư nhưng anh không thể phụ những người từng giúp đỡ anh trong tổ chức những người từng theo anh từ khi vẫn còn hai bàn tay trắng ranh giới mong manh giữa tình và nghĩa khiến anh như con rối không biết nên bước về phía nào đột nhiên một giọng nói từ trong vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh hai người đang làm gì vậy tuấn kiệt giật mình quay sang bên cạnh nhìn thấy uyển thư anh vội vàng buông tay tự động cách ra khỏi bảo vân mấy bước anh cười lấy lệ em em đừng hiểu lầm Bọn anh không có gì hết, chuyện này... Anh còn chưa nói dứt câu, cô đã cắt ngang. Bảo Vân, cô vào dọn cơm rồi mời ông bà chủ xuống đi. Bảo Vân gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Sợ cô hiểu lầm, Tuấn Kiệt vội bước tới chỗ cô giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ta không có ý gì hết. Em hiểu, anh lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm, đừng để bố mẹ chờ lâu. Vợ, em giận anh sao? Anh với cô ta thực sự không... Em không giận. Anh cũng đừng suy diễn Lên phòng thay đồ đi Bố mẹ đang đợi chúng ta Cô gạt tay anh ra khỏi người mình Rồi nhanh chóng bước vào bếp Thái độ thờ ơ lạnh nhạt Cùng ngữ điệu chẳng mấy vui vẻ đó Khiến anh suy nghĩ Cô nói không giận Nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại Có phải vợ nhỏ của anh ghen rồi không Tuấn Kiệt vò đầu bứt tai Thở dài một tiếng rồi mới lên lầu Lần này cô giận Còn hơn lần trước Có lẽ mấy ngày tới anh lại phải làm bạn với ghế sofa rồi 15 phút sau, mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà bếp Đồ ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn Rất nhiều món ăn được mang ra Mùi hương bay thoang thoảng nơi cánh mũi Khiến chiếc bụng đói kêu như đánh trống. Còn mời bố mẹ dùng cơm Tuấn Kiệt và Uyển Thư đồng thanh lên tiếng Ông Hoàng mỉm cười gật đầu Ừ, hai đứa ăn đi Mọi người bắt đầu dùng bữa Uyển Thư nhanh tay gấp thức ăn cho bố mẹ chồng Ông Hoàng thì vui vẻ Còn bà Hoa lại không nói một lời thậm chí là để đồ cô gấp sang một bên không thèm động đũa. Bà biết hành động của mình đã bị nhìn thấy, nhưng bà vẫn dửng dưng coi như không biết gì. Uyển Thư có chút tuổi thân, nhưng cô cũng chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng bữa. Ông hoàng đưa mắt nhìn vợ mình, lắc đầu mấy cái, ông biết bà không thích Uyển Thư, nhưng chuyện đã lỡ, hai đứa giờ thành vợ chồng, bà cũng nên rộng lượng. Hơn nữa, nguyên nhân là do Lưu Uyên Thanh chạy trốn, chứ không phải là lỗi của cô. Thái độ hạch sách ghét con dâu ra mặt của bà khiến ông không hài lòng. Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Phải mất đến vài phút sau sự im áng ấy mới bị phá vỡ bởi giọng nói của Tuấn Kiệt. Hai ngày nữa đến sinh nhật Uyển Thư con muốn tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc. Mọi hoạt động trên bàn ăn đột nhiên ngừng lại. Bà Hoa ngẩng đầu lên nhìn anh và cũng là người đầu tiên phản đối. Làm gì mà phải tổ chức sinh nhật? Cũng chỉ là một ngày bình thường cần gì phải làm quá lên. Bố thấy ý kiến này hay đấy. Bà Hoa chố mắt nhìn chồng mình, toàn định lên tiếng ngăn cản, thì Tuấn Kiệt chen ngang. Vậy ngày mai con sẽ kêu người chuẩn bị. Nếu có cần gì thì cứ nói với bố. Cảm ơn bố. Ừ thôi, mọi người tiếp tục dùng bữa đi. Bà Hoa chỉ biết im lặng trước những gì đang diễn ra. Lời nói của bà hoàn toàn không có trọng lượng. Bà biết một khi ông Hoàng đã quyết định điều gì, thì khó mà thay đổi, nên đành bất lực chiều theo ý họ. uyển thư từ đầu đến cuối không lên tiếng dù chỉ một lời. Chuyện này diễn ra quá đột ngột khiến cô không phản ứng kịp. Cô không hiểu lý do vì sao anh lại muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Những ngày tháng còn sống bên lưu gia cô chưa từng một lần được tổ chức sinh nhật. Bây giờ nghe anh nói đúng là hơi có bất ngờ. Dù sao đây cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa bố cũng đã đồng ý nên cô không quá bận tâm. Bảo Vân đứng bên ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô ta quay sang phía Tuấn Kiệt, bắt gặp ánh mắt của anh. Cô hiểu ý khẽ gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Bữa ăn, nhanh chóng kết thúc. uyển thư phụ bảo vân dọn dẹp xong xuôi rồi mới lên phòng nghỉ. Bước vào trong, cô thấy anh đã có mặt sẵn ở phòng hơn nữa còn đứng nhìn cô mỉm cười. Anh vội đi đến kéo cô ngồi xuống giường rồi nhanh tay bóp vai cho cô. Bằng một giọng nhẹ nhàng tình cảm anh nói Cả ngày hôm nay vợ đã làm việc vất vả rồi để anh xoa bóp cho em. uyển thư nhau mắt đầy nghi ngờ Anh lại tính bày trò gì nữa phải không? Bày trò gì? Ai bày trò? Anh á chỉ là đang chăm sóc cho vợ của mình thôi. Thật không đấy? Thật. Để anh cho em xem á tay nghề đấm bóp của anh nhé. Tuấn Kiệt nhanh chóng thể hiện tài năng của mình. Anh xoa bóp vai cho cô rất nhiệt tình, giống như những người làm dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Uyển Thư mỉm cười hài lòng. Cả ngày hôm nay cô đã mệt mỏi, nên tận hưởng thời khắc được chồng chăm sóc cũng là điều xứng đáng. Anh vừa làm vừa để ý sắc mặt của cô Chuyện khi nãy giữa anh và Bảo Vân Vẫn chưa giải thích rõ ràng Anh chỉ sợ cô hiểu lầm Rồi dẫn đến những chuyện không hay Em không giận anh chuyện lúc nãy Nên không cần lo lắng Hả? Em nói vậy là có ý gì? Uyển Thư quay người đối diện với Tuấn Kiệt Em nói em không giận Anh không cần làm những chuyện này để chuộc lỗi Vậy là em biết hết ý đồ của anh rồi à? Ý đồ? Cô cho mày giận dỗi Thì ra anh nói sợ em mệt là giả Những gì anh vừa làm chỉ để lấy lòng thôi phải không? Không, không phải Anh có ý muốn giúp em là thật Không, không giống như em nghĩ đâu Em đùa thôi mà Anh không cần phải phản ứng thái quá như vậy Vậy mà anh cứ tưởng Mà em không giận anh thật chứ Thật, nếu anh có bất kỳ suy nghĩ tư tưởng nào với cô gái khác Em sẽ không để yên đâu Anh biết rồi Tuấn Kiệt mỉm cười Đưa tay ra nhẹ lên chóp mũi cô Đối diện với anh trong khoảng cách gần cô có thể thấy rõ từng đường nét biểu cảm trên gương mặt anh, đặc biệt là đôi mắt. Những khi cô khóc, tức giận, hay làm bất kỳ chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn nhìn cô bằng đôi mắt đen, không gợn sóng ấy, một cách ôn nhu và đầy bao dung. Một dương tuấn kiệt cao ngạo, đầy toan tính, độc đoán, chưa một lần xuất hiện trước mặt cô. Lúc mới bước chân vào dương gia, cô luôn bị anh hắt hủi, nhưng cô biết anh luôn dõi theo. Món ăn cô tự nghĩ ra để nấu cho anh, rồi bị anh hất đổ, Lại xuất hiện trong danh sách những món anh thích Mà dì thẩm đưa cho cô Là anh đã mua thuốc dạ dày Để trong tủ thuốc Phòng khi những lúc cô đau bụng Cho dù những ngày đầu chịu sự dày vò của anh Nhưng chưa một lần anh đánh cô Cô thực sự không hiểu vì sao Anh lại đối xử với cô như vậy Chẳng phải từ lúc bắt đầu Anh đã không có tình cảm với cô hay sao Cô cần một lời giải thích Sao anh lại đối xử với em Tốt như vậy Giọng nói nghẹn ngào vang lên phá vỡ cả bầu không gian tĩnh lặng anh nhìn cô đôi mắt cô hoe hoe đỏ trực trào như sắp khóc anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má hồng của cô rồi nói câu hỏi này anh có thể trả lời em sau được không tại sao lại không phải là bây giờ chỉ là anh muốn em hiểu một số chuyện trước thôi Uyển thư gật đầu hiểu ý dù sao cô cũng đã đợi anh bây giờ đợi thêm cũng không mất mát gì rồi cô nắm tay anh hít một hơi thật sâu gằn giọng hỏi lúc trước anh từng nói Nếu ai phản bội anh Người đó sẽ phải chết đúng không Tuấn Kiệt cho mày Sao bỗng nhiên em lại hỏi đến chuyện này Anh cứ trả lời em đi Đa phần là thế Vậy cô ngập ngừng Mất vài giây sau liền nhìn thẳng vào mắt anh Rồi mạnh dạn nói ra điều mình thắc mắc Nếu sau này anh phát hiện ra Em phản bội anh Thì anh sẽ làm gì Làm gì có chuyện đó Anh tin em sẽ không phản bội anh đâu Em chỉ nói nếu như thôi mà Anh trả lời em đi Thế thì anh sẽ... Tuấn Kiệt ậm ừ một lúc lâu Còn Uyển Thư thì mong ngóng câu trả lời của anh Mãi đến một lúc sau Anh mới đáp Thế thì anh sẽ nhốt em Ở bên cạnh anh mãi mãi Đấy mà là hình phạt sao Kiệt em đang rất là nghiêm túc đấy Anh cũng đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của em đây Nhưng sẽ chẳng có ai dám ở cạnh một người như anh Cả đời đâu Tại sao? Vì nguy hiểm Anh mỉm cười đưa tay lên Nhẹ nhàng vén lọn tóc cô ra sau Tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà nói Chỉ cần em không rời xa anh Dù em làm bất kỳ chuyện gì Anh đều có thể tha thứ Kể cả phản bội Phải Có em bên cạnh đã là món quà vô giá với anh rồi Đừng nghĩ đến những chuyện không vui Hai ngày nữa đến sinh nhật em Nếu không ngủ sớm nhé Mắt ấy sẽ thành gấu trúc đấy Thôi ngủ đi Dứt lời Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi đứng dậy Cô vội giữ tay anh lại rồi hỏi Giờ này anh còn đi đâu Anh đến phòng sách giải quyết một số công việc Em ngồi trước đi Anh gỡ tay cô ra rồi bước bội khỏi phòng Cô nhìn theo bóng anh khuất dần Sau cánh cửa mà tự trách bản thân mình Lần này cô sai thật rồi Bây giờ cũng đã khuya Trong nhà chỉ còn lại sự tĩnh lặng Mọi người đều ở trong phòng của mình Còn Bảo Vân đã rời đi từ lâu Tuấn Kiệt đi tới phòng sách Rồi đẩy cửa bước vào trong Thì nhận ra bố mình đã ngồi có mặt Ở đây từ bao giờ Anh tiến lại gần phía ông. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cất tiếng hỏi. Bố có chuyện gì muốn nói với con? Ông hoàng lặng nhìn anh hồi lâu còn chưa kịp mở lời anh đã đoán được mục đích ông đến đây. Để không làm mất thời gian, ông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Con yêu Uyển Thư thật sao? Điều gì khiến bố nghĩ nó là giả dối? Nếu là thật thì tốt. Anh chỉ nghe không đáp. Cả hai người nhìn có vẻ muốn nói điều gì đó với đối phương nhưng không một ai lên tiếng trước. Từ nhỏ Anh đã không được thân thiết với bố, đến khi lớn hơn, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện 10 năm trước thì càng ít nói hơn. Lúc mới bước chân vào tổ chức, anh không muốn làm bản sao của bố mình, càng không muốn lặp lại những sai lầm mà ông đã gây ra. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, ông lãnh đạo tổ chức rất tốt, đáng tiếc ông đã thua trong một trận đấu. Sau khoảng thời gian im lặng, ông Hoàng đánh động ho lên vài tiếng. Còn định giải quyết thế nào? Anh ngẩng đầu nhìn lên ngạc nhiên hỏi. Bố biết rồi Sống ở cái tuổi gần đất xa trời Trải qua bao nhiêu chuyện rồi Chẳng lẽ bố lại không biết Hơn nữa bố là bố của con Vậy con định giải quyết thế nào Bố không cần lo Con đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi Con sẽ không phạm phải sai lầm giống bố Ông Hoàng chỉ biết cười khổ Từ khi biết anh gia nhập tổ chức Ông đã nhiều lần ngăn cản Nhưng cuối cùng anh vẫn cố chấp Thậm chí trong một lần nói chuyện Anh đều nhắc đến sai lầm của ông Trợt trong đầu anh sực nhớ đến một chuyện liền hỏi Làm thế nào mà bố biết chuyện này Điều này con không cần quan tâm Không quan tâm làm sao được uyển Thư là vợ con Có phải bố giấu con chuyện gì không Ông Hoàng lắc đầu không đáp Nhìn thái độ của ông Anh biết dù bản thân có nói thế nào Cũng không có câu trả lời Hai người đối diện với nhau mà không nói một câu Khoảng một lúc lâu sau Ông Hoàng đứng dậy rời khỏi phòng Bước đến ngưỡng cửa Ông dừng lại lên tiếng Mong con đừng mắc sai lầm giống như bố đã từng Đặt niềm tin sai chỗ Mọi thứ đều là con số không Chẳng phải bố vẫn đang tin đó sao Chúng ta không giống nhau Ở tuổi này Bố đã trải qua nhiều chuyện Và cho dù có chết cũng yên lòng mà nhắm mắt Nhưng còn con Con sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ Dứt lời Cánh cửa phòng đóng lại Ánh mắt anh luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của bố Đến khi ông rời đi khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy chua chát. Phải rồi, anh có rất nhiều thứ để mất. Nếu có chuyện bất chắc xảy ra, thì không chỉ anh mà những người từng theo anh sẽ liên lụy và cả người con gái anh yêu. Nửa đêm, trong một căn nhà nhỏ nơi góc phố Hà Nội, ánh đèn vàng lập lè tỏa ra tứ phía, chiếu lên trên tường bốn bóng hình to lớn. Quốc trường ngồi ở vị trí chính giữa, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nét mặt vô cùng nghiêm nghị, Giọng nói như làm rung chuyển cả căn phòng 40 m vuông. Đồng chí Huy Cậu báo cáo tình hình tuần này cho tôi Đồng chí Huy gật đầu Bằng một giọng nói đầy nhiệt huyết Tuần qua đội xe 7 chúng ta đã phối hợp Với công an quận 7 đã, đã phối hợp cùng bắt một đối tượng Có hành vi buôn bán ma túy thưa chúng tá. buôn bán ma túy Đồng chí Cường bên cạnh tiếp lời Cách hoạt động của tên này rất tinh vi Hắn dùng một vài học sinh cấp 2 giao hàng Thay vì trực tiếp giao dịch Vậy hắn đã được bắt sữa chưa Thưa Trung úy hiện tại hắn đang được công an quận 7 tạm giam. Đồng chí Cường vừa ngắt lời, đồng chí Trung liền nêu ý kiến của mình. Nhưng tôi nghĩ, chắc chắn đằng sau hắn còn có một đường dây buôn bán ma túy khác, bởi trong lúc thẩm vấn, hắn có khai bản thân lấy thuốc từ một kẻ lạ mặt. Quốc trường im lặng suy nghĩ. Anh biết rõ đường dây ma túy này có liên quan đến một tổ chức, nhưng hiện tại vẫn không có chứng cứ nên không thể bắt giữ. Trinh sát được anh cài vào tổ chức, Cũng không cung cấp thêm được bất kỳ thông tin hữu ích nào Trong chuyện này Chỉ có một người có thể giúp được anh Đáng tiếc anh lại không thể thuyết phục miên man trong suy nghĩ riêng của mình Chừng một lúc Quốc trường quay sang phía đồng đội của mình nói Mọi người tiếp tục phối hợp cùng công an các quận điều tra thêm Chuyện này tôi sẽ báo cáo với cấp trên Sau đó sẽ xác định kế hoạch cụ thể Rõ Hôm nay họp đến đây thôi Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi Các thành viên trong đội đều lần lượt ra về Chỉ còn quốc trường ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ giữa phòng Ngả lưng về sau Nhắm nghiền mắt lại Anh nghĩ đến chuyện mà đại tá nói trước khi thành lập đội chuyên án Dù nghĩ thế nào Viện ra bao nhiêu lý do Anh cũng không thể hiểu vì sao Đại tá lại không cho anh tiếp cận tổ chức Rốt cuộc là vì lý do gì Sáng hôm sau Tuấn Kiệt đã ra ngoài từ sáng sớm Còn ông Hoàng cũng đến công ty Xem hoạt động của nhân viên sau một khoảng thời gian vắng mặt Trong nhà bây giờ chỉ còn Uyên Thư và bà Hoa Như thường lệ Uyên Thư xuống dưới bếp nấu bữa sáng Hì hục một lúc Cuối cùng cũng chuẩn bị xong Đưa mắt nhìn lên tầng Cô e ngại trần trừ mãi không dám mang lên Bà Hoa vốn không ưa gì cô Bây giờ trong nhà lại chẳng có ai đứng ra bênh vực Mỗi khi bà hạch sách Uyên Thư chỉ lo bà tìm cách để làm khó cô Do dự đấu tranh tư tưởng mãi Cô mới hạ quyết tâm Trước sau gì cũng phải đối mặt Chi bằng chấp nhận hiện tại sớm sẽ tốt hơn Viễn Thư cầm chặt khay thức ăn Bước lên trên lầu Đứng trước cửa phòng Cô hít một hơi thật sâu Rồi đưa tay lên gõ cửa Khoảng thời gian im lặng chờ đợi bắt đầu Cửa không khóa Được người bên trong cho phép Viễn Thư mới dám đẩy cửa bước vào Bên trong phòng cô thấy bà Hoa đang ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tạp chí Tiến lại gần chỗ bà Đặt khay thức ăn buổi sáng xuống rồi nói Con mời mẹ ăn sáng Bà Hoa hạ cuốn tạp chí trên tay xuống, đưa mắt nhìn cô một lượt. Cô cũng biết điều mang đồ lên đây sao? Tôi tưởng cô được bố chồng và chồng bảo vệ, nên không coi bà già này ra gì. Uyển Thư vội xua tay. Không phải đâu, con vẫn luôn tôn trọng mẹ, và chưa bao giờ con có suy nghĩ coi thường. Mong mẹ đừng hiểu lầm. Bà Hoa khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhau lại nhìn cô chăm chú hỏi. Cô có biết vì sao tôi không thích cô không? Vì con không phải Lêu Uyên Thanh. Uyển Thư thẳng thừng trả lời Mà không mất thời gian phải suy nghĩ Vốn dĩ ngay từ đầu Người bà Hoa muốn để trở thành con dâu nhà họ Dương Là Uyên Thanh Không phải cô Trong khoảng thời gian đầu khi mới tiếp xúc Bà đã thích Uyên Thanh Có lẽ vì lý do này Mà sau khi cô làm dâu Bà mới có hiểm khích như vậy Bà Hoa khẽ mỉm cười đáp Tôi chưa từng nói vì cô không phải lưu Uyên Thanh Nên mới ghét cô Vậy lý do mẹ ghét con là gì Chỉ là tôi thấy cô không phải người đơn giản Uyển Thư trợt chố mắt nhìn bà. Rất nhanh sau đó liền thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình. Cô gượng cười bao biện cho bản thân. Chắc mẹ đã nhìn nhầm rồi. Tôi không nhìn lầm mà là chắc chắn. Cô mới lấy thằng Kiệt chưa được bao lâu. Thậm chí cô chỉ là thế thân cho chị gái của mình. Mà con tôi lại quan tâm cô như vậy. Cô nói đi, cô đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Con không có. Chuyện cưới trước yêu sau, ở cùng với nhau một thời gian nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường Mong mẹ cũng đừng nghĩ con là loại người đó Ai ấy, thì tôi không cần biết Nhưng riêng con tôi Tôi hiểu rõ Nó không phải người dễ dàng cho phép bất kỳ ai chen vào cuộc sống của nó Chứ đừng nói đến là hôn nhân Vậy mà cô chỉ mới đến đây chưa được bao lâu Đã có được tình cảm của nó Cô nói xem Tôi nên nghĩ thế nào Uyển thư bất lực trước những lý lẽ vô căn cứ Mà bà hoa áp đặt lên người Đến ngay cả bản thân cô Cũng chưa từng có câu trả lời về sao. Vì sao Tuấn Kiệt lại thay đổi thái độ với cô từ lạnh nhạt, căm ghét sang yêu thương. Uyển Thư hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, hắng giọng đáp lại câu hỏi của bà. Thưa mẹ, chuyện này con không biết giải thích sao cho mẹ hiểu, và con nghĩ chuyện tình cảm thì khó có thể nói bằng lời. Nếu mẹ vẫn nghi ngờ con thì đành chịu. Đồ ăn sáng con để trên bàn, mẹ ăn đi cho nóng. Con xin phép. Dứt lời, Uyển Thư khẽ cúi đầu, Rồi nhanh chân rời khỏi phòng Bà Hoa nhìn theo bóng cô Chỉ biết nuốt cục tức vào trong lòng Mà chẳng thể làm gì hơn Nếu bà hỏi trực tiếp Tuấn Kiệt Câu trả lời sẽ không như bà mong muốn Nên bà đành nói thẳng với Uyển Thư Nhưng có vẻ kết quả lại chẳng được gì Uyển Thư bước xuống dưới lầu Mới dám thở vào nhẹ nhõm Khi nãy đối diện bà Tay chân cô cứ lóng nga lóng ngóng Chỉ sợ dối quá mà ăn nói không đâu vào đâu Cô hít một hơi thật sâu Cố chấn tĩnh bản thân. Toan định làm một số việc nhà thì cánh cửa phòng sách vô tình lọt vào mắt cô. Hôm nay, cửa không khóa. Uyển Thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn không có ai mới dám đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng có rất nhiều sách, những giá sách gỗ cao hơn đầu người đặt liên tiếp nhau khiến cho không gian có phần ngột ngạt. Lần trước vào đây, cô chỉ tập trung dọn dẹp cho xong nên không để ý, bây giờ mới có cơ hội được nhìn mọi thứ kỹ hơn. Uyển Thư tiến đến bàn làm việc của anh, rồi tò mò mà cầm những giấy tờ trên bàn lên đọc. Trong đây đều là những thông tin liên quan đến công việc làm ăn của công ty. Dù cô có đọc cũng không hiểu được phần nhiều. Mở các hộp tủ ra, cô muốn xem anh có chuyện gì giấu cô hay không. Đang loay hoay tìm kiếm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Cô đang làm gì ở đây thế hả?" Uyển Thư giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp Bảo Vân đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Cô vội đóng hộp tủ lại lắp ba lắp bắp. Tôi, tôi chỉ muốn xem qua phòng làm việc của anh Kiệt thôi. Bảo Vân cứ thế tiến lại gần phía cô trong mày tỏ vẻ nghi ngờ. Xem qua hay là muốn ăn cắp thứ gì? Cô nói quá đáng rồi đấy. Đây là phòng làm việc của chồng tôi. Tôi làm gì là quyền của tôi. Anh ấy là chồng của cô. Không có nghĩa là cô được phép can thiệp vào những chuyện khác. Cô chỉ là người giúp việc. Đừng đi quá giới hạn. Bảo Vân chỉ nghe mà không nói được lời nào. Hiện tại cô đang đứng trong dương gia Dưới thân phận là người giúp việc Nhưng do không kìm nén được cơn tức giận Đã đi quá giới hạn của mình Khi nhìn thấy Uyển Thư xuất hiện trong căn phòng Mà trước nay Tuấn Kiệt không cho phép ai bước vào Bảo Vân lại không thể khoanh tay đứng nhìn Căn phòng này không chỉ chứa những tài liệu quan trọng của công ty Mà có cả thông tin bảo mật của tổ chức Cô tuyệt đối không thể để những thông tin đó lộ ra bên ngoài Sự im lặng của Bảo Vân Càng khiến Uyển Thư nghi ngờ hơn Về mối quan hệ giữa Tuấn Kiệt và cô ta Hình như giữa hai người họ có điều gì đó mờ ám Mời cô ra khỏi phòng này Uyển Thư tròn xe mắt ngạc nhiên Trước câu nói này của Bảo Vân Hình như lời tôi nói khi nãy Cô không hiểu thì phải Cô lấy quyền gì mà đuổi tôi đi Quyền sao Cô đừng nghĩ được cậu chủ cưng chiều Thì muốn làm gì thì làm Những chuyện cô làm cậu chủ Cầm miệng lại Giọng nói đầy giận dữ của một người đàn ông chen ngang cuộc nói chuyện khiến Bảo Vân dừng lại Cả hai quay đầu lại nhìn thì phát hiện Tuấn Kiệt đã đứng trước phòng tự bao giờ. Anh bước vào bên trong, tiến lại gần phía uyển thư, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ. Bảo Vân thấy anh liền nở một nụ cười mấp máy môi. Cậu chủ, em... Cút ra ngoài. uyển thư và Bảo Vân đưa mắt nhìn nhau tự hỏi. Không biết anh đang ám chỉ ai? Rồi cô sực nhớ đến chuyện lần trước, cũng vì bản thân tự tiện bước vào căn phòng này mà bị anh trách phạt. Lần này vì tò mò mà tái phạm. Có lẽ người anh nói là cô. uyển thư cúi đầu xuống hắng giọng. Em xin lỗi, em sẽ ra ngoài ngay. Cô vừa định bước rời đi thì bị anh giữ tay lại. Anh quay sang phía Bảo Vân, ánh mắt hẳn lên những tia máu đầy giận dữ. Người đi không phải là em, mà là cô ta. Bảo Vân trố mắt nhìn anh. Cậu chủ, cô ta mới là người tự tiện bước vào đây. Người đi phải là cô ta mới đúng. Tôi nói, cô ra ngoài, nhưng ra ngoài. Anh lớn tiếng quát, ngay cả Uyển Thư cũng phải giật mình hoảng sợ. Bảo Vân nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi, hẳn lên những vệt đỏ nhỏ. Người sai là Uyển Thư, người tự tiện bước vào đây cũng là Uyển Thư, nhưng cô lại phải chịu uất ức rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Bảo Vân cũng tiện tay tạo ra một tiếng rầm khá lớn. Uyển Thư quay sang phía anh, cô chăm chú xem xét kỹ nét mặt để đoán tâm trạng anh hiện tại rồi mới lên tiếng. Kiệt! Thật ra chỉ vì tò mò nên em mới vào đây thôi Em không có ý gì hết Cũng không lấy thứ gì cả Anh có thể kiểm tra lại mọi thứ Nhìn dáng vẻ cuống cuồng giải thích của cô Anh chỉ bật cười Nhà này là của em Em muốn đi đâu cũng được Anh không cấm cũng không cần phải giải thích Nhưng chẳng phải trước đây Vì em tự tiện vào đây mà anh phạt em quỳ ngoài trời còn gì Huyển thư cúi đầu xuống Nói với ngữ điệu đầy uất ức Tuấn Kiệt thở dài Vòng tay qua eo kéo sát cô vào lòng mình Vợ vẫn còn giận anh chuyện đó à Lúc trước anh cấm Bây giờ anh cho phép Anh thay đổi liên tục Ai mà biết được Anh cúi đầu xuống Véo nhẹ một bên má hồng mềm của cô Trong phòng có rất nhiều tài liệu quan trọng Bên lại khi đó em lại Nói đến đây Anh dừng lại Không tiếp tục Càng làm cô thêm tò mò Uyển Thư lay nhẹ tay anh Khi đó em làm sao Anh nói tiếp đi chứ Anh lắc đầu mỉm cười Không có gì Em chỉ cần nhớ Hiện tại và sau này Bất kỳ thứ gì của anh Em đều có thể động đến và sử dụng Nhưng em muốn biết lý do vì sao trước kia Anh không cho phép em bước vào đây Và cả hành động như những lúc trước của anh nữa Ngày mai em sẽ có câu trả lời Có thật là ngày mai không Hay em lại phải đợi thêm Tất cả mọi thứ Từ việc anh đối xử tệ bạc với em Những ngày đầu em về đây sống Và tình cảm anh dành cho em ở hiện tại Tất cả Anh sẽ cho em câu trả lời vào ngày mai Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm Đầy kiên nghị kia của anh Niềm tin trong cô bỗng lớn hơn rất nhiều Những thắc mắc, những hành động kỳ lạ Và sự thay đổi của anh Cô cần một lý do để lý giải Thì giờ đây mọi thứ sẽ được sáng tỏ vào ngày mai Uyển thư không đòi hỏi gì thêm Mà gật đầu đồng ý với anh Mái tóc mềm của cô được anh vuốt ve Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói anh về nhà để lấy một số giấy tờ để quên bây giờ cũng muộn rồi anh phải đến công ty vậy anh đi đường cẩn thận Tuấn Kỵt mỉm cười rồi ra khỏi phòng cô nhìn theo bóng anh rồi thu dọn lại một số đồ bừa bộn trên bàn sau đó cũng rời đi bước tới phòng khách thấy Bảo Vân anh liền đi tới chỗ cô ta gần giọng ra lệnh đến công ty gặp tôi Bảo Vân không đáp chỉ gật đầu một cái cô ta trở vào trong lấy một số đồ của mình Đúng lúc này bà Hoa từ trên lầu bước xuống Thấy Bảo Vân Bà vội kéo tay cô lại hỏi chuyện Trong nhà xảy ra chuyện gì sao Tuấn Kiệt mỉm cười rồi ra khỏi phòng Bảo Vân lắc đầu kính cẩn đáp Không có thưa bà chủ Vậy sao tôi nghe thấy có tiếng cãi vã Chắc là bà chủ nghe nhầm rồi đấy ạ Trong nhà không có chuyện gì đâu Ừ mà sao thằng Kiệt về cô lại không báo với tôi Dạ cậu chủ về nhà lấy tài liệu công ty đang cần gấp nên đi ngay đấy ạ Bà Hoa gật đầu hiểu ý rồi phẩy tay ra hiệu cho Bảo Vân. Cô cúi đầu nhanh chóng đi làm công việc của mình. Khi nãy ở trên phòng bà nghe thấy có tiếng nói chuyện qua lại khá lớn nhưng nghĩ không có gì hệ trọng nên mới không để tâm. Bước xuống dưới đây thấy bóng dáng tuấn kiệt cộng thêm việc có sự lớn tiếng lúc nãy đã làm bà sinh nghi. Giờ nghe Bảo Vân giải thích rõ bà cũng không thắc mắc thêm. Tại công ty Đài Hiên, văn phòng giám đốc Bảo Vân đứng trước cửa văn phòng Do dự một hồi mới dám gõ cửa Mời vào Cô đẩy cửa bước vào trong Từng bước lại gần bàn làm việc của anh Cất tiếng Cậu chủ Anh nhớn mày nhìn cô Ngữ điệu lạnh lẽo đến giợn người Cô biết lý do Tôi gọi cô đến đây là gì Phải không Em biết Cô biết Nhưng vẫn đi quá giới hạn Em chỉ làm những gì mình cho là đúng Cô ta tự tiện bước vào phòng Hơn nữa còn lục lọi đồ đạc trong tủ Tình huống đó không thể không nghi ngờ Tuấn Kiệt đặt tài liệu trên tay xuống Không khách khí mà cắt ngang lời biện bạch của Bảo Vân Âm sắc lạnh ngắt Tôi đã cảnh cáo cô Không được động đến uyển thư Cô coi lời tôi nói không ra gì Đúng không? Em không có ý đó Nhưng... Nhưng gì? Cậu chủ làm vậy Không phải đã quá nhân nhượng với cô ta rồi sao? Lỡ như những thông tin mật của tổ chức lộ ra ngoài Chúng ta sẽ không yên Chuyện đó tôi tự biết cách giải quyết Nếu hôm nay tôi không về kịp có lẽ cô đã nói cho Uyển Thư hết mọi chuyện rồi. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc chuyện này, còn có lần sau tôi sẽ khai trừ cô ra khỏi tổ chức đấy." Bảo Vân giật mình, cô đứng đối diện với anh, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy thì bất giác cúi đầu xuống không dám nói thêm lời nào. Những gì cô làm chỉ muốn tốt cho tổ chức, muốn bảo vệ anh, còn anh chỉ vì một cô gái chưa được gặp bao lâu lại muốn khai trừ cô ra khỏi tổ chức. Thấy Bảo Vân không phản ứng, anh nhíu mày nói: Nếu không còn chuyện gì khác, thì cô về đi. Cậu chủ sẵn sàng khai trừ em ra khỏi tổ chức, sau bao nhiêu năm em ở bên cạnh cậu sao? Cô vẫn còn thắc mắc chuyện đó, em cần một câu trả lời. Bảo Vân ngẩng đầu lên, đối diện với Tuấn Kiệt. Anh nhận ra thái độ cô hôm nay rất khác, không giống một Bảo Vân nghe lời thường ngày. Trong tổ chức, cô là người theo anh lâu nhất, nên tính cách thế nào, anh cũng hiểu đôi phần. Lần này nếu không làm rõ mọi chuyện, Chỉ sợ rằng sau này liên lụy đến nhiều bên Anh thở dài Từng lời nói ra có phần nặng nề Tôi sẽ khai trừ cô Khi lập là câu làm trái lời tôi Còn về chuyện của Uyển Thư Tôi dám đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến tổ chức Nếu cô không đủ tin tưởng Có thể tự động rời đi Tôi không ép Bảo Vân chỉ nghe không đáp Gương mặt không chút biểu cảm Bầu không khí tĩnh lặng cứ như vậy Mà bao trùm lấy hai người Mãi đến một lúc sau Bảo Vân mới lên tiếng Em xin lỗi vì chuyện sáng nay Em sẽ không lặp lại sai lầm một lần nào nữa Được rồi Cô về đi Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô Bảo Vân mỉm cười lắc đầu Rồi quay người đi ra khỏi phòng Vừa rời đi chưa được bao lâu Cô gặp ông Hoàng Ở ngoài hành lang phòng giám đốc Bảo Vân theo lẽ thường tình Sẽ cúi đầu kính cẩn chào ông Ông Hoàng mỉm cười đáp lại Vốn định nhanh chóng trở về dương gia Nhưng cô bước chân, đột nhiên chóng dừng lại bởi lời nói của ông. Cô biết trong tổ chức, điều gì quan trọng nhất không? Bảo Vân quay lại nhìn ông, cô chần chừ giây lát rồi đáp. Là thế lực phải không ạ? Ông Hoàng bật cười thành tiếng lắc đầu. <cười> Là sự trung thành. Ông chủ nói vậy có ý gì? Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cô biết thêm một vài điều thôi. Tôi đã từng mắc sai lầm và tôi không muốn thằng kiệt giống như tôi. Tuy có những lúc nó nóng này không kiểm soát được lời nói, nhưng nó rất tin tưởng cô. Nếu sau này không thể đồng hành cùng nhau, thì hãy nhớ đến lý do để cả hai tiếp tục đến tận bây giờ. Và lặng lẽ rời đi. Bảo Vân cầm nín, dường như cô đã hiểu những gì ông Hoàng nói đến. Cô cúi gập đầu xuống, hai tay đan xen vào nhau. Cô cắn chặt môi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn. Sau cùng, Bảo Vân tự chấn an bản thân, ngẩng đầu lên đối diện với ông tự tin đáp. Tôi sẽ không làm ông chủ thất vọng. Chiều muộn, những cơn gió mùa hạ khéo léo luồn vào trong áo, quốc trường dừng chân trước trụ sở của phòng cảnh sát hình sự. Anh ngước lên nhìn bảng hiệu rồi bước vào trong. Trước khi được điều làm đội trưởng đội trọng án C7 trong nhiệm vụ lần này, anh đã có một khoảng thời gian gắn bó lâu dài cùng những anh em trong trụ sở. Hôm nay anh đến trụ sở không phải muốn ôn lại những kỷ niệm đã qua mà có một số chuyện muốn nói với đại tá Trần Hà, người cầm cân nảy mực, dẫn dắt những trinh sát và công an trong trụ sở mỗi khi có vụ án mới đứng trước cửa phòng anh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mới dám gõ cửa rất nhanh chóng từ bên trong truyền ra một giọng nói khản đặc mời vào được sự cho phép quốc trường mới đẩy cửa bước vào trong anh tiến đến gần chỗ người đại tá trần hà đang say sưa làm việc mà lên tiếng giọng điệu rõ ràng đầy tự tin đại tá đại tá trần hà ngẩng đầu lên nhìn quốc trường rồi mỉm cười trung tá trường ngồi xuống đi ông đứng dậy vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế giữa vòng rót cho anh một cốc nước mát ông niềm nở hôm nay cậu đến đây tìm tôi có chuyện gì không mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước thậm chí anh còn đọc đi đọc lại những câu hỏi mình sẽ hỏi vậy mà ở trước mặt ông anh lại quên sạch không còn một chữ mất đến một lúc chấn tĩnh bản thân mình anh mới mở lời đại tá hôm nay tôi tới đây là để bàn bạc với ông Về công việc mà đội trọng án C7 đang đảm nhiệm, ông Hà tỏ ra ngạc nhiên, đội C7 có vấn đề gì sao, công việc quá khó khăn hay là không đủ nhân lực. Không phải là chuyện liên quan đến vấn đề mà ông vừa nói. Vậy chuyện gì mà khiến cho một trung tá đầy bản lĩnh miêu trí lại đích thân tới đây? Quốc trường nhìn ông Hà chần chừ dây lát rồi lên tiếng. Nó có liên quan đến tổ chức mà ông từng nói với tôi. Khác hẳn với thái độ ngạc nhiên khi nãy, ông Hà lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Như thể đã biết trước được mục đích mà anh đến đây. Phòng thái điềm đạm, bình tĩnh của đội trưởng phòng cảnh sát hình sự toát ra từ ông. Ông Hà tử tốn hỏi Cậu có biết vì sao đội C7 được thành lập không? Để triệt phá và giải quyết những vụ án nghiêm trọng. Quốc trường tự tin trả lời Ông Hà thì gật gù, gương mặt không tỏ ra sự hài lòng hay thất vọng. Ông chỉ nói Cậu nói đúng, những thành viên trong đội C7 đều là những trinh sát yếu tố có kinh nghiệm lâu năm. Tuy nhiên còn một điều mà cậu Người dẫn dắt đội phải lưu ý Cậu biết là gì không? Tôi không biết Đó chính là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên Quốc trường im lặng không đáp Mà cúi đầu xuống suy nghĩ về những lời ông vừa nói Ngay từ đầu ông Hà đã đoán được Sự xuất hiện của quốc trường ở đây Với mục đích gì Sau khi thành lập chưa được bao lâu Đội C7 có triệt phá được một đường dây buôn bán ma túy Quy mô nhỏ Tuy nhiên theo như điều tra sâu hơn Đường dây này có liên quan đến một tổ chức Trùng hợp Tổ chức này cũng chính là tổ chức mà 10 năm trước ông từng tham gia triệt phá Quốc trưởng muốn nhanh chóng triệt phá tổ chức nên đã bí mật cho trinh sát vào thăm dò nhưng lại không thu được kết quả khả quan Người duy nhất có thể giúp anh trong chuyện này là Uyển Thư nhưng cô lại không có niềm tin ở anh Tại sao chúng ta không giải quyết ngay từ đầu không phải trước kia cũng có một vụ án liên quan đến tổ chức này rồi sao Chúng ta chỉ bắt những người có tội và không được phép can thiệp vào những việc kinh doanh hợp pháp Cậu hiểu ý tôi chứ Cũng không thể chắc chắn hoạt động của tổ chức đó là hợp pháp. Mười năm trước, sau khi bắt giữ kẻ cầm đầu, chúng tôi đã giả soát lại toàn bộ và không thấy điều gì bất thường. Bốn năm trở lại đây, có một vài đối tượng buôn bán ma túy xuất hiện. Tuy thông tin thu thập của cả hai vụ đều liên quan đến một tổ chức, nhưng không thể khẳng định vì chúng ta không có bằng chứng. Không có nên mới phải tìm. Vậy trinh sát của cậu đã tìm được chưa? Câu hỏi chí mạng của đại tá Trần Hà khiến quốc trưởng cầm nín. Ngày sau khi phát hiện có một đường dây buôn bán ma túy 4 năm trước, anh đã nghi ngờ về tổ chức này và điều người trà trộn thăm dò. Nhưng đến nay vẫn không hề có kết quả. Vụ án 4 năm trước, 10 năm trước đều đã khép lại, tuy nhiên anh vẫn hoài nghi về tổ chức. Đặc biệt là vụ án rộ lên gần đây của đội C7 và công an quận 7 càng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Quốc trường quay sang phía ông Hà, giọng nói chứa tràn niềm hy vọng. Tôi nghĩ chuyện này Uyển Thư có thể giúp được, liệu ông có thể? Tuyệt đối không được Sự tức giận của ông Hà khiến quốc trưởng ngạc nhiên Bởi từ trước đến nay anh chưa bao giờ Thấy ông mất bình tĩnh như vậy Còn chưa kịp lên tiếng ông đã tiếp tục Con bé đã chịu quá nhiều mất mát rồi Cậu đừng lôi kéo nó vào nữa Và cậu phải nhớ một điều Quyền thư không phải người của chúng ta Con bé không có chức vụ, không có quân hàm Nó chỉ là một công dân Vậy tại sao 4 năm trước Cô ấy lại xuất hiện ở Lào Trong đường dây 4 năm trước Cô ấy là người có công lớn nhất Giúp công an trong thực thi nhiệm vụ Là một điều mà một công dân nên làm Có lẽ cậu đã quên 4 năm trước con bé không hề tham gia cùng chúng ta Nó chỉ vô tình phát hiện Và chỉ điểm nơi giao dịch Nếu cậu đẩy một người dân vô tội vào nhiệm vụ Tôi sẽ không để yên Quốc trưởng im lặng không nói một lời Anh cúi gập đầu xuống không dám đối diện Với đôi mắt màu trắng đục Hàn lên những tia máu đầy giận dữ kia Nghĩ lại ông Hà nói đúng Uyển Thư không phải người trong ngành Cô cũng không có trách nhiệm phải Cung cấp thông tin cho bất kỳ ai Có lẽ vì nôn nóng muốn lật tẩy Tuấn Kiệt Anh đã đưa ra quyết định sai lầm Ông Hà đưa mắt nhìn quốc trường Thở dài một tiếng từ tốn nói Cậu về đi Suy nghĩ lại toàn bộ những lời tôi nói với cậu ngày hôm nay Có quyết tâm triệt phá được tổ chức Làm ăn phi pháp là tốt Nhưng là một công an Cậu phải bảo vệ an toàn cho người dân vô tội Việc đưa một người dân vào nhiệm vụ Là điều tuyệt đối không được làm Tôi hiểu rồi, xin phép Quốc trường nhẹ nhàng đáp lại rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng Ông Hà nhìn theo bóng anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán Tính cách của quốc trường đã quá vội vàng Quá nóng nảy rồi Bước từng bước chân nặng nề rời khỏi trụ sở Quốc trường im lặng Gương mặt không chút biểu cảm Trong đầu anh xuất hiện vô vàn suy nghĩ Phải chăng anh đã nôn nóng mà làm hỏng chuyện hay không Sáng hôm sau Biệt thự dương gia hôm nay ổn đã hơn hẳn Từ sáng sớm Người ra người vào rất nhiều Tất cả đều bận rộn tất bật chuẩn bị buổi tiệc mừng sinh nhật cho Uyển Thư. Ban đầu cô cứ nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ hay một bữa cơm có đầy đủ thành viên trong gia đình. Nhưng không ngờ Tuấn Kiệt lại tổ chức long trọng đến vậy. Cô cảm thấy ái ngại về điều này, muốn kêu anh dừng lại, nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lại. Cả buổi sáng nay chỉ có cô và nhân viên tổ chức tiệc trong nhà. Ông Hoàng và Tuấn Kiệt đến công ty, còn bà Hoa chắc không thể chịu đựng chuyện người mà bà ghét được chiều chuộng nên đã ra ngoài giải khuây. Uyển thư ngồi tựa đầu bên cửa sổ, đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, Thay nâng niu mặt dây chuyền trên cổ như thể đây là vật vô giá. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô chú ý. Uyển thư đưa mắt nhìn màn hình rồi vội vàng nhấc máy, bằng một giọng nhẹ nhàng tính gần cô đáp, "Cháu chào bác." "Uyển thư, dạo này cháu có khỏe không?" "Cháu vẫn khỏe, vậy còn bác? Bác khỏe lắm, ngày đủ ba bữa, cháu không cần lo." Nghe bác nói vậy, Uyển Thư mỉm cười nhẹ lòng Sau khi lấy chồng, cô cũng ít có thời gian tới thăm bác Cô chỉ sợ không có cô, bác lại bỏ bữa rồi ảnh hưởng đến sức khỏe Bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? À? à, bác muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe và chúc mừng sinh nhật cháu Công việc bận rộn, bác không thể đến dự Nên chỉ có thể gửi lời chúc sơ sài vậy thôi Không sao đâu, lời chúc của bác là món quà quý giá nhất rồi Mà bác chuyện kia... Uyển Thư dừng lại không tiếp tục Đầu dây bên kia cũng là sự tĩnh lặng, mất đến một lúc sau mới có tiếng đáp lại. Hôm nay là ngày hắn được ra tù. Uyển Thư tròn xe mắt ngạc nhiên, rồi khóe môi lại nở một nụ cười chua chát. Nhanh như vậy sao? 9 năm, cũng không phải khoảng thời gian dài. Chuyện cũng đã qua, cháu đừng nghĩ về nó nữa. Sống tốt cho hiện tại và tương lai, đó mới là điều mà... Cháu hiểu rồi, cháu còn có việc, xin phép bác. Dứt lời, Uyển Thư vội vàng cúp máy, Cô biết nếu tiếp tục cuộc nói chuyện, ông Hà sẽ nói gì nên dừng lại là tốt nhất. Dù sao, bản thân cô đã đi đến bước này, muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi. Cả ngày, Uyển Thư chỉ ngồi lì trong phòng với những quyển sách trên mặt bàn. Cô chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn, để cảm giác hỗn loạn này tan biến mất trong cô. 8 giờ 30 phút, sân vườn dương da nhộn nhịp hơn hẳn, những món ăn được bày biện trên bàn, hoa trang trí, đèn LED và cả màn hình máy chiếu. Tất cả tạo nên một không gian vui vẻ, ổn ả mà chỉ giới thượng Lưu mới có. Những vị khách hôm nay được mời đến chỉ có Lưu gia và một vài đối tác quan trọng của công ty. Từ sớm, mọi người đã đông đủ tại nơi tổ chức tiệc. Chỉ có nhân vật chính là chưa xuất hiện. Uyên Thư ngồi trên phòng, ngắm mình trong gương. Cô mặc một chiếc váy nhung đỏ hở vai cùng với kiểu tóc búi thấp khiến cô trở nên sang trọng hơn, khác hẳn với dáng vẻ năng động thường ngày. Hôm nay là ngày vui của cô. Nhưng trong lòng lại không có một chút hứng thú Cô không thích tiệc tùng Không thích những nơi ồn ào Và cô có linh cảm chẳng lành về bữa tiệc này Cánh cửa phòng đột ngột mở ra Tuấn Kiệt từ bên ngoài bước vào Anh lại gần chỗ cô Hai bàn tay đặt lên bả vai gầy rồi hỏi Sao em vẫn chưa xuống Cô lắc đầu vẻ chán chường. Em thấy mình không hợp với những bữa tiệc như thế này Hôm nay là sinh nhật em Em không hợp thì ai hợp Bữa tiệc sẽ không kéo dài lâu đâu Hơn nữa hôm nay là ngày anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Bây giờ em không xuống, em sẽ không biết câu trả lời. Đôi mắt đen của Viễn Thư sáng lên như tìm được niềm vui mới. Tinh thần cũng phấn chấn hơn. Cô mỉm cười đứng dậy. Chúng ta xuống dưới thôi. uyển Thư khoác tay Tuấn Kiệt đến nơi tổ chức bữa tiệc. Hai người chỉ mới bước xuống đã thu hút mọi ánh nhìn. Ai nấy đều phải trầm trồ nói rằng hai người họ rất đẹp đôi. Ngay cả bà Hoa hôm nay khi nhìn thấy uyển Thư cũng phải thầm khẳng định cô rất đẹp. Quay sang bên cạnh nhìn Uyên Thanh đứng kế bên mình Đúng là Uyển Thư có phần nhỉnh hơn Nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc uyên Thanh không cam lòng Vị trí đó, sự ưu ái đó Đáng lẽ phải thuộc về cô Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Uyển Thư Nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện Ông Hoàng đứng ra lên tiếng Đầu tiên Tôi cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc mừng sinh nhật con dâu tôi ngày hôm nay Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng Mọi người vui vẻ nâng ly Những lời chúc dành cho Uyển Thư vang lên Không ngừng Sau đó thì bắt đầu nhập tiệc Không khí xung quanh vô cùng vui vẻ Uyên Thanh lặng lẽ quan sát giữa uống cạn ly rượu trên tay Cô ta bước lên bục sử dụng micro Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người Giọng nói của Uyên Thanh làm mọi người chú ý Tất cả đều tập trung về phía khán đài Nhìn thấy Uyên Thanh đứng trên bục Uyển Thư bỗng cảm thấy bất an Sự lo lắng chi phối tâm trí Uyên Thanh mỉm cười tiếp tục Như mọi người đã biết Thì Uyển Thư là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất nhưng vì một vài lý do mà chúng tôi hiểu lầm. Hôm nay là sinh nhật của Uyển Thư với tư cách là một người chị tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cô ấy. Dứt lời, Uyển thanh hướng mắt nhìn màn hình máy chiếu mọi người đồng loạt nhìn theo cô ta. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ chúc mừng sinh nhật tiếp theo đó là một đoạn video có hình ảnh của cô và uyên Thành. Uyển Thư chỗ mắt ngạc nhiên đôi chân bất giác tiến lên phía trước vài bước Đây chính là cuộc nói chuyện giữa cô và Uyên Thanh trước ngày cô ta bỏ trốn. Trong đầu cô bỗng xuất hiện suy nghĩ. Có camera trong phòng Uyên Thanh. Đoạn video bắt đầu chạy. Từng lời nói được phát ra với âm lượng to nhất để mọi người đều nghe thấy. Chị Thanh, chị đừng kết hôn với Tuấn Kiệt. Lý do? Tuấn Kiệt không phải một người tốt. Em nghe nói anh ta quen rất nhiều cô gái cùng một lúc. Hơn nữa lại còn rất tàn bạo. Tốt nhất là chị đừng cưới anh ta. Tại sao cô lại biết rõ như vậy? Em... Em có điều tra một chút, em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Em không muốn chị chịu khổ. Làm ơn, đừng cưới anh ta. Đoạn video kéo dài 2 phút, cuối cùng cũng kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Yên Thành bước xuống dưới giả khóc kêu oan. Có lẽ mọi người ở đây cũng biết, hôn lễ này thực chất là của tôi và Tuấn Kiệt. Nhưng cuối cùng cô dâu lại là uyển thư. Trước ngày diễn ra đám cưới, cô ta đã đến phòng tôi khóc lóc cầu xin tôi từ bỏ hôn ước. Thậm chí cô còn nói nếu tôi không từ bỏ, cô ta sẽ tự tử. Tôi vì tình chị em bao nhiêu lâu nay Nên mới chịu đựng mang tiếng là bỏ trốn Còn cô ta lại ôm dung bước vào nhà họ Dương Tỏ ra là một người vô tội Huyền Thành nghẹn ngào Hai hốc mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc Cô ta nhìn Uyển Thư Chị thương em như vậy Sao em lỡ lửa dối chị Thì chúng ta không phải chị em ruột Em chỉ là một đứa con nuôi Nhưng nếu em thích Tuấn Kiệt Chị có thể nhường hôn nước lại cho em Nhưng sao em lại Huyền Thành bật khóc Như thể cô ta mới là người bị hại Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu, lời ra tiếng bàn vào cũng càng nhiều hơn. Bà Nguyệt sau khi biết được sự thật liền xông đến chỗ Uyên Thư, nắm chặt bả vai cô đến đau điếng. Bà ta gằn giọng, "Thì ra, dùng tính mạng để uy hiếp con gái tao để nó phải bỏ trốn rồi. Còn mày thì sống sung sướng ở Dương gia, đổ hổ ly tinh, tiện nhân." Bà Nguyệt định giơ tay đánh Uyên Thư thì bị ông Lục ngăn lại, ông quát, "Bà thôi đi, mọi người đều có mặt ở đây." Tôi chẳng quan tâm, hôm nay tôi phải cho con tiện nhân này một trận Thân phận là con nuôi mà dám lên mặt Đúng là làm ơn mắc oán Bữa tiệc dần trở nên hỗn loạn Tiếng bàn tán rôm giả bắt đầu vang lên Bà Nguyệt muốn chút hết gương tức giận của mình lên người Uyển Thư Nhưng lại bị ông Lục cản lại Đột nhiên, Uyển Thư ôm mặt khóc nức nở Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Đặc biệt là Uyên Thanh Ông Lục sát con liền hỏi han Uyển Thư, con... Ông còn chưa nói dứt câu Viễn Thư đã vội đi đến nắm chặt tay Uyên Thành, nước mắt ngắn nước mắt dài mà biện bạch. Chị Thanh, em thực sự xin lỗi vì đã nói dối chị. Em biết bản thân mình không nên làm như vậy, nhưng không phải khi đó chị đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông bên ngoài hay sao? Em chỉ là không muốn hai người đau khổ thôi, chị đừng giận em. Mày đang nói cái gì? Người đàn ông nào cơ chứ? Uyên Thành hoảng hốt bao biển. Mọi người đừng nghe lời nó, nó đang nói dối. Tôi không hề có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào hết. Uyên Thanh vừa dứt lời, giọng nói của một người đàn ông trong đám đông vang lên, cắt ngang lời giải thích. "Uyên Thanh, anh không ngờ em lại có thể chối bỏ tình cảm của chúng ta một cách vô tình như vậy." Sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này khiến Uyên Thanh vô cùng ngạc nhiên. Cô ta chố mắt nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay mình, kể lể về mối quan hệ mà từ trước đến nay cô chưa từng có. "Uyên Thanh, anh biết khoảng thời gian đó anh bỏ rơi em là sai, nhưng anh vẫn rất yêu em." Em đừng chối bỏ tình cảm của chúng ta được không? Anh đang nói cái gì khủng điên vậy hả? Tôi thậm chí còn không biết tên anh. Mọi người đừng có nghe tên điên này nói. Tất cả đều do một tay lưu uyển thư dựng lên. Anh cút ra cho tôi. Em nói vậy là sao chứ? Anh vẫn còn ảnh chúng ta chụp cùng nhau ở Los Angeles. Em quên rồi sao? Đồ điên, cút đi. Tiếng bản tán của mọi người bắt đầu vang lên. uyển thanh hất mạnh tay anh ta ra khỏi người mình. Nhìn về phía uyển thư, vô tình nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên gương mặt cô. Uyển Thành nhờ hiểu ra tất cả, cô ta tức giận đẩy người đàn ông sang một bên rồi tiến đến chỗ Uyển Thư. Thấy cô ta bước về phía mình, Uyển Thư hốt hoảng, "Chị, chị định làm gì? Đổ tiện nhân!" Uyển Thành giơ cao tay định đánh Uyển Thư thì bị ngăn lại bởi một bàn tay to lớn. Cô quay sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ cùng khí thế bức người khiến người đối diện phải sợ hãi của Tuấn Kiệt. Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, âm sắc vô cùng lạnh lẽo người của tôi, cô dám đánh." Tuấn Kiệt siết mạnh tay Uyên Thanh đến đỏ ửng, sau đó hất mạnh tay cô ta ra. Anh kéo Uyển Thư vào lòng rồi công bố với mọi người, "Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến vợ tôi, mọi người thấy rồi đấy, cô Uyên Thanh đây trong thời gian lập hôn ước với tôi đã có quan hệ ngoài luồng, bây giờ người đàn ông của cô ta đến đây tận nơi để tìm gặp. Uyển Thư vì muốn tốt cho cả hai nên mới cầu xin cô ta đừng làm đám cưới." Nào ngờ Uyên Thanh thấy em gái mình sống vui vẻ Lại đố lại làm điều sẳng bậy Nếu như không có uyển thương ngăn chặn Thì có lẽ tôi đã cưới một con người không ra gì rồi Dứt lời anh quay sang phía ông Lục nói Thưa bố Con nghĩ bố nên xem lại cách hành xử của chị vợ rồi đấy Ông Lục tối sầm mặt lại Giữa biết bao nhiêu người Bao nhiêu đối tác làm ăn lớn Con gái lại làm ra chuyện mất mặt Khiến ông chẳng có chỗ nào để mà chui Ông Lục cầm tay Uyên Thanh gần giọng Mày làm tao mất mặt quá rồi Đi về ngay Uyên Thanh vẫn cố biện bạch Chuyện này không hề liên quan đến con Là do con uyển thư bày trò Bố, bố hãy tin con Đi về ngay cho tao Ông Lục cứ thế lôi cô ra khỏi bữa tiệc Bà Nguyệt thấy con mình bị lôi đi cuống quyết đuổi theo sau Nhưng chẳng màng đến xung quanh Bữa tiệc đang vui vẻ Bỗng nhiên trầm lắng hẳn Và dĩ nhiên nó cũng kết thúc một cách nhanh chóng sau đó Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Hàn gắn một trái tim của tác giả Diễm Quỳnh Trên canh chuyện 23S Diễn đọc Kim Thành